Xô xô đừng khóc Khi tôi đang cắm cúi đọc nữ hoàng Ai Cập Quyển chuyện tranh yêu thích Thì có hai phong chocolate được ném lên bàn cái phịch Tôi ngừng đầu dậy Cậu ấy ngồi trước mặt tôi Một anh bạn có sống mũi cao Và tóc thì vút keo xì tin Nói hất hàm Ăn đây Ăn cái này á Chứ không lẽ ăn tôi Nhưng sao lại cho tớ Có dư thì cho Vậy à Cảm ơn nhé." Nói xong, tôi lấy hai thanh sô cô la đặt sang một bên và cúi xuống tiếp tục đọc. Được chừng 20 giây, cậu bạn nọ lại giật quyển truyện của tôi. "Sao không ăn? Thì để lát về ăn." Tôi muốn mà ăn ngay. Cậu ấy cứ nhìn tôi trừng trừng và vì sợ, tôi lột thanh sô cô la ra, bỏ vô miệng và nhai nhóp nhép. "Ngon không?" "Không." "Sao không? Sô cô la ngoại mà không ngon à?" lại có một người bắt nạt tôi. Ừ, ngon. Sao lúc nãy bảo không bây giờ bảo ngon? Thì tại cậu muốn tôi nói ngon. Hai mắt cô ấy sững ra như hai hòn bi trong vắt, rồi lại phì ra cười, có vẻ như thích thú lắm. Bạn nghe lời quá nhỉ? Biết tên tôi chứ? Không. Không biết thật à? Không. Đoán đi. Rồi cậu ta khoanh tay trước ngực, Đứng dậy, búng tay một cái rồi đặt bàn tay lên vai tôi. Cho gợi ý nhé, tên của một con vật oai phong. Con vật oai phong à? Con hổ, sư tử hay là đại bàng. Nhưng tại sao tôi phải đoán tên cậu ấy làm gì? Chỉ việc hỏi Kim là ra ấy mà. Cậu ngồi bàn trước tên gì Kim? Ai cơ? Cái cậu ngồi đây này. Tôi chỉ tay lên chỗ trước và Kim nhìn tôi cười khúc khích. Sen cũng thích cậu ấy rồi à? Hả? Nhưng Long là hot boy đó, khó mà lọt vào mắt cậu ấy được à. Là sao? Kim cười và không nói nữa. Cô ấy lấy bút ra làm bài. Tôi thật không hiểu lắm lời Kim nói. Nhưng mà thôi, cứ biết cậu ấy tên Long là được rồi. Long là con rồng, cũng oai phong thật. Dờ ra về. Này, biết tên tôi chưa? Long. Sao biết? Có hỏi ai không? có, hỏi Hương Kim. Trời, sao không đoán? Đoán không ra. Cô ấy cau mặt hơi thất vọng nhưng rồi cũng cười. Mai gặp nha. Tôi chưa mở miệng nói gì thì cô ấy nhảy ra khỏi ghế và bước chân sáo tung tăng với hai câu bạn nữa. Tôi chỉ việc đi bộ ra cổng và lên xe bus của trường đưa rước. Có vài đứa khác hoặc tự đi xe máy, hoặc có bố mẹ đón bằng ô tô. Trông họ rất là sành điệu. Việc học ở trường tốt không con? Tốt ạ. Có nhiều bạn không? Không nhiều, chỉ có một bạn ngồi kế bên. Mẹ dừng tay nhặt rau, ngó nhìn tôi kỳ lạ lắm, rồi tự nhiên thở dài. Khờ quá, sao không kết thêm nhiều bạn? Hay con ngốc nên không ai chơi với con? Em mà. Ba tôi ngồi ngoài ghế salon lên tiếng nhắc. Mẹ tôi im lặng cúi đầu và lại thở dài. Hình như cái việc Tôi có một người bạn là tệ lắm thì phải. Nhưng tôi mới chỉ đi học được hai ngày thôi mà. Này, có phải ít bạn là dở lắm không? Hả? Đu đu xoay cái du bích và nhăn như khỉ, nên có vẻ không để ý đến câu hỏi của tôi. Cậu ấy hả? Nhưng rồi lại tiếp tục xoay xoay cái cục vuông sáu mặt đó. Mặt tôi cứ tha thần nghĩ ngợi, có lẽ mình phải làm quen thêm nhiều bạn nữa. Hula! Hula! Đu Đu nhảy lên và la to sung sướng. Cuối cùng, cậu ấy cũng xoay được sáu mặt thành công. Tôi vẫn buồn thiêu. Lúc này, Đu Đu mới quan tâm đến tôi. Sao thế? Chẳng có gì cả. Chẳng có gì là sao? Nói xem nào. Tôi đi ngủ đây. Không hiểu sao, tôi lại giận dỗi như thế. Chỉ biết là tôi không thích kể cho Đu Đu nghe nữa. Kệ cậu ấy với cục sú bích đó đi. Với mục tiêu kết thêm được nhiều bạn, Tôi cố gắng tiếp cận vài đứa con gái ngồi cùng tổ vào giờ ra chơi. Nhưng mà Bạn tên gì? Bạn có đọc truyện tranh không? Không, con nít làm mà đọc truyện tranh. Hử? Sau một ngày cố gắng, tôi vẫn không hòa nhập được với nhóm nào cả. Họ chơi và nói những thứ quá xa lạ với tôi như là Bi-ren, dancing và mỹ phẩm. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ của mình, chống cằm ngó ra cửa sổ. và như đến câu nói của mẹ. Hừ. Một cái đầu ngó ra chiếc cửa sổ và giơ hai tay lên cười, đó là Long. "Ê, bạn mới trong lớp của mày à?" Người bạn đi cùng Long vỗ vai cậu ấy và hỏi. Long gật đầu, cho tay vào túi áo, ra móc ra thanh kẹo. "Lại là chocolate và đưa qua cửa sổ cho tôi." Tôi lắc đầu, quay vào lớp. "Hey này." Long chạy vào chỗ tôi. Theo sau là anh bạn kia, dáng đi đùng đỉnh. Chưa ai từ chối chocolate của tôi đấy. Nhưng tôi không thích chocolate. Con gái nào mà chẳng thích chocolate? Tôi không thích. Tiếng cười nho nhỏ của anh bạn nọ phía sau làm lòng hơi nóng. Cậu ấy dần thành chocolate xuống mặt bàn. Nhận đi, rồi muốn ném đi cũng được. Tôi chỉ không thích bị từ chối. Rồi cậu ta bỏ đi ra ngoài, sau đó không thấy lòng vào lớp học nữa. cho đến hết buổi. Long lại trốn học. Hương Kim nói nhỏ bằng giọng chán nản khi xếp tập vở vào cặp. Tôi nhìn lên chỗ của Long. Cặp sách của cậu ấy vẫn còn đó. Có vẻ như cậu ấy rất hay trốn học thì phải. Ừm, một tuần ít nhất một lần. Không bị kỷ luật sao? Có chứ, nhưng đâu lại hoàn đấy. Ba cậu ấy làm to mà. Tôi nhún vai, tiếp tục bỏ bút viết vào túi của mình. Rồi hai quyển sách, rồi thanh kẹo của Long bán nãy. Kim có thích chocolate không? Hả? À, của Long à? Ừm, sao cô ấy hay có chocolate thế? Của mấy đứa con gái tặng đó. Tại sao? Kim cười tùng tin, lắc lắc hai bím tóc, rồi bảo tôi rằng cô ấy không ăn thanh kẹo đó. Tôi đành cầm nó trên tay và ra về, vì bỏ vào túi thì sẽ bị chèn nhịp kinh lắm. Khi tôi lên xe buýt, tôi thấy Long và hai cậu bạn khác nữa ngồi ở cuối xe. Họ đang chơi game bằng điện thoại di động và cười hô hố, thật là hư hỏng. "Ê, cô bạn mới cùng lớp của mày kìa." Giọng anh bạn hồi nãy lại vang lên khi tôi vừa ngồi xuống. Tay tôi đổ mồ hôi, không biết tại sao. Không có chuyện gì xảy ra cho tới khi tôi cúi chạm. Tôi nhận thấy Long cũng đi xuống theo và đi phía sau tôi. Vì cậu ấy không gọi, nên tôi cứ đi thẳng và thấy run sợ. Sợ cái gì không rõ nữa. Ai đó vỗ vai và nói, Xu khờ, tôi giật nảy người và tay bóp thành kẹo bẹp dí. Tell that to me what so dear long long ago long long ago sing me the song i delight to hear long long ago long ago now you have called all my grief is removed let me forget just as long as i could Let me believe that you always be near long long ago long ago He says that, praise it, I heard